Ananda Đa văn đệ nhất 1. Nhân duyên xuất gia Đang lúc tôi cầm viết để tả lại sự tích một đời của tôn giả Ananda, bỗng nhiên tôi nhớ lại lời khen tặng của Bồ Tát Văn Thù về a nan Tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên Hoa Phật pháp như đại Hải lưu nhập a nan tâm dịch tướng như Trăng thu tròn mắt biết tợ sen xanh Phật pháp rộng như bể đều rót vào tâm a nan trong số các vị đệ tử của Phật người có tướng mạo Trang Nghiêm trí nhớ thật mạnh mẽ phải kể đến Tôn giả A Nan. giả có một cuộc đời thật phi thường, đối với giáo đoàn đương thời và cho đến Phật pháp hôm nay đều có ảnh hưởng rất sâu xa. A cũng như La Hầu La đều là đồng chơn vào đạo. Khi A gia nhập tăng đoàn, không biết vào khoảng mấy tuổi, điều này khó khảo chứng. Nhưng căn cứ vào truyền thuyết, trong nhóm các dương tử, A luật, Bạc Đề, Đồng Xuất gia thì A Nan là người nhỏ tuổi nhất tham dự trong ấy. Phụ thân của A Nan là Bạch Phạn Vương, còn Đề Bà Đạt Đa là anh ruột. Sở dĩ A Nan gia nhập tăng đoàn trong tuổi đồng niên vì đó là điều trông mong của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về quê thuyết pháp, Bạch Phạn Vương sợ A Nan chịu ảnh hưởng về tư tưởng xuất thế của Phật, cho nên sau khi gặp Phật không lâu, nhà vua bèn đưa A Nan sang nước Tỳ Xá Ly, không để có cơ hội thường tiếp xúc với Phật. Khi Phật đi sang nước Tỳ Xá Ly, Bạch Phạn Vương lại đưa A Nan trở về thành Ca Tỳ La. Nói đến chỗ này Thật là nhân duyên bất khả tường kỳ. Trong số các dương tử, Đức Phật hy vọng nhất là A Nan theo ngài xuất gia. Buổi tương kiến đầu tiên vừa thấy A Nan, Đức Phật đã nghĩ thầm: Nếu như A Nan xuất gia thì tương lai có thể Thiệu Long Phật chủng, khiến Phật pháp lưu truyền vĩnh viễn ở hậu thế. Một nhân vật vĩ đại thì điều quan trọng là chọn người có thể nối tiếp sự nghiệp cho mình, xây dựng cho người ấy, đề cử người ấy thêm lên. Phật thành đạo không bao lâu, Ngài bèn chọn Anang, thật là Ngài đã nhìn xa thấy rộng. Phật biết A nan đã trở về thành Cát-ti-la, bèn lập tức quay về và đến ngay cung điện của Bạch Phạm Vương. Ngự tại căn phòng kế cận phòng của A Nan. A Nan mở cửa ngó qua thấy Đức Phật bèn cung kính đảnh lễ và lấy quạt quạt cho Đức Phật. Qua thái độ này chúng ta có thể thấy rằng trong tâm hồn thơ bé của A đã sớm khởi lòng tin tưởng cung kính đối với Đức Phật. Do đó khi gặp cơ hội, A Nan bèn cùng các dương tử bạc Đề Thế phát xuất gia, gia nhập tăng đoàn. 2. Giúp cho nữ giới xuất gia a nan dần dần lớn lên trong tăng đoàn, giới thiên tánh ôn hòa từ bi, dung mạo truyền cảm. Tôn giả là nhân vật được phái nữ bên trong và bên ngoài tăng đoàn tôn kính. Đối với các tỳ kheo ni, tôn giả hết lòng lo lắng, Với các tín nữ tại gia, Tôn giả thường ban cho họ niềm an ổn. Ở một chốn lạnh lùng nghiêm túc, chỉ dùng toàn lý trí như tăng đoàn thì A Nan với dung mạo dễ mến và tình cảm phong phú như dần thái dương một sớm mùa đông làm ấm áp tâm tình của các cô. Nếu như không có A Nan Ngày nay trong tăng đoàn cho phép hay không cho phép người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, điều ấy thật khó biết. Nói về duyên khởi của nữ giới được hứa khả xuất gia theo chánh pháp, hoàn toàn do công lao của tôn giả Ananda. Số là Hoàng hậu Kiều Đàm Di, em gái của Thánh Mẫu Ma Phu Nhân, là dưỡng mẫu của Phật. Bà thấy sau khi Phật thành đạo trong vòng 5 năm, trong dòng họ thích có các dương tử, Bạc Đề, Ana Luật, đầu tiên quy y Phật và xuất gia, dương tôn La Hậu La cũng đã là Sa Di, vua tịnh Phạn đã băng hà. Bà nghĩ trước nghĩ sau, muôn phần cảm khái. Do thiện căn bắt đầu nảy mầm, bà bèn đến xin Đức Phật cho phép được Ở trong tăng đoàn xuất gia như Pháp Bà yêu cầu lần thứ nhất Đức Phật liền từ chối Bà lại yêu cầu đôi ba phen Cũng bị Phật không chấp thuận Sau Phật sợ bị di mẫu kèo nài phiền phức Bèn dẫn đồ chúng đi sang nước tỳ xá ly Ngụ tại tinh xá Nam Ma Đề Ni Di mẫu vẫn không nản lòng Bà tập hợp 500 người nữ dòng họ thích cũng đồng ý nguyện cắt bỏ tóc tai đi chân đất rời thành ca tỷ la đuổi theo đến thành Tỳ xá ly ca tỷ la cách tỷ xá ly khoảng 2.000 dặm đường Các vị phu nhân tiểu thư này từ trước đến giờ chỉ quen ở thâm cung lên xe xuống lầu không hề động đến móng tay Hôm nay Lại biến thành các vị ni cô Ba y một bác Đầu trần chân đất Lội bộ suốt 20 ngày đường Dân chúng hai bên đường Phần cảm động Phần hiếu kỳ Họ rủ nhau đi xem chật nít Có người còn dự bị thức ăn Đem cho đoàn người cầu pháp Rốt cuộc Các bà các cô cũng đến được Tinh xá nam Lúc ấy trời đã về chiều, vì không quen đi đường, ai nấy đều thở không ra hơi, hình dung tiểu tụy mệt nhọc. Cả đoàn cứ lẫn quẩn trước cửa tinh xá, chẳng dám bước vào. Thời may, a nan trong tinh xá đi ra, thấy Di Mẫu và 500 người nữ dòng họ thích, đều mặc y phục tỳ kheo ni, bụi bậm lấm lem, nước mắt. Đầm đìa. A nan vốn giàu tình cảm, đã ngạc nhiên kêu lên: "Các vị làm gì ở đây vậy?" Di mẫu đáp: "Chúng tôi vì muốn cầu đạo, các ái từ thân, bỏ nhà đến đây cầu xin được thế độ. Nếu như lần này Phật không cho phép, chúng tôi liều chết tại đây chứ không về." A nghe Di mẫu nói, ảm động rơi nước mắt, bèn an ủi: "Các vị hãy yên tâm, tôi thấy tình cảnh các vị như thế này, trong lòng đã hết sức ấy nấy. Các vị hãy chờ ở đây một lát, tôi sẽ vào xin Đức Thế Tôn giùm cho." Thầy A Nan trẻ tuổi lại đa cảm, dội trở vào tinh xá, Đem hết nguyện vọng của di mẫu và bọn người nữ thưa lên Đức Phật, khẩn cầu Phật thương xót họ cho phép được xuất gia. Phật từ chối. Ta cũng thương cho bọn họ đó, nhưng vì sự truyền thừa chánh pháp không thể chấp thuận được. Ông ra bảo họ rằng ta không bằng lòng. A nan không chịu đi ra, con nài nỉ với Phật. Bạch Thế Tôn nếu là ai khác thì con có thể từ chối được, nhưng đằng này là di mẫu. Nếu nói thẳng, chắc là sẽ có chuyện không hay. Họ đã nói chẳng thà chết chứ không chịu về. Này a nan hứa khả cho người nữ xuất gia trong tăng đoàn, thật chẳng tiện chút nào. Bạch Thế Tôn chẳng lẽ Phật Pháp lại phân biệt nam nữ hay sao? A Nan cố xin giùm cho phái nữ nên ở trước Phật ra sức giận động. Này A Nan, pháp của ta dù ở cõi trời hay cõi người đều một vị. Ta không lựa riêng nam hay nữ, tất cả đều là chúng sinh đáng thương, ta đều đối xử bình đẳng. Người nữ có thể tin theo pháp của ta như bên nam giới, tu hành như nhau, chứng quả như nhau. Chỉ không nhất định họ phải xuất gia. Đây là vấn đề pháp chế, không phải vấn đề nam nữ bình đẳng. Người nữ xuất gia như đám ruộng tốt sinh sản nhiều cỏ dại, không gặt hái được bao nhiêu. Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng nên lời nói của Ngài hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên, nếu chiếu theo tình người, thì nên cho phép nữ giới xuất gia. Nhưng nếu đứng về mặt pháp lý, thì nam nữ cùng tu học trong một trụ xứ là một việc rất khó giải quyết. Trí tuệ và tình cảm là hai đường đối nghịch nhau. Phật không cho phép người nữ xuất gia, chính vì điểm đó. Người nữ rất nặng tình cảm, họ có thể vì tình mà bỏ đạo thôi tu. Đó là điều không thể chấp thuận Hoặc có thể vì nữ nhân Tâm ngã mạn, Ham danh nặng hơn nam giới Nên Ngài không hứa khả cho xuất gia Là muốn dạy cho họ một bài học Thiệt là Phật từ chối Cứng rắn đến mấy A nan bản tính vốn ôn hòa Chưa từng cải Đức Phật một câu Mà phên này cũng rơi lệ Sụt sùi đánh lễ Phật Thưa, Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Ngài nhẫn tâm để họ chết mà không đưa tay từ bi cứu độ? Phật thấy rằng trên đời này, pháp lý và tình cảm cũng có khi không thể vẹn toàn. Ngài cũng biết rõ mối quan hệ nhân duyên, không thể có một pháp nào trên đời này thanh tịnh, thường trụ bất biến mãi mãi được. Ngài trầm mặt dây lâu rồi mới bất đắc dĩ bảo Anang Chẳng còn cách nào khác hơn Thôi, ông ra kêu họ vào đây Từ mệnh Phật vừa ban ra a nan vui mừng dội vàng chạy ra báo tin vui Vì mẫu và 500 người nữ nghe tin Cũng mừng rỡ đến rơi nước mắt Họ theo nhau vào diện kiến Phật Ngài thẳng nhiên như không quan tâm đến, ôn hòa cho phép họ xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng yêu cầu phải giữ gìn bác kỉnh Pháp. Với sự hỗ trợ của Anang, rốt cuộc giáo đoàn ni bộ được thành lập. Di mẫu rất cảm kích đối với ơn của Anang, bà thành khẩn nói lên vui mừng của mình. Anang, Chúng tôi dân giữ bác kính Pháp cũng như người đẹp mà được mặc y phục mỹ lệ vậy. Ngày nay trong tăng đoàn cho phép nữ giới xuất gia đều là nhờ sự ủng hộ đầu tiên của A-Nan. Do nhân duyên ấy, phái nữ đối với tôn giả có duyên đặc biệt. Tôn giả là người rất được họ kính ngưỡng. 3. Ba, câu chuyện về Ma Đăng Già Dẻ đẹp và tuổi trẻ của Anang đã gây ra nhiều chuyện phiền phức rối ren. Đó là câu chuyện về Ma Đăng Già. Hôm ấy sau mùa an cư, Anang bưng bát đi vào thành xá vệ khất thực. Trên đường về đi ngang một giếng nước có một cô gái dòng thủ Đà La đang lui cui sách nước. Anang thấy khác bèn đến bên giếng và nói. Cô nương, xin bố thí cho tôi miếng nước. Cô gái ngẩn đầu lên, thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là Ananda. Cô vội nhìn xuống y phục của mình và thẹn thùng nói nhỏ. Thưa tôn giả, tôi không tiếc chi với ngài, nhưng tôi thuộc dòng hạ tiện, làm sao có thể cúng dường cho ngài. A Nan an ủi: "Này cô nương, tôi đã là tỳ kheo, không có tâm phân biệt cao thấp sang hèn đâu." Cô gái bèn vui vẻ đem gầu nước trong trẻo đưa cho A Nan. A Nan uống xong, thốt lời cảm ơn và lặng lẽ tiếp tục đi. Mối tình đầu chớm nở trong lòng cô thiếu nữ Cô không ngăn nổi tia mắt lưu luyến đưa theo hình ảnh A Nan. Dáng dấp quý phái cao sang của dòng vua ấy, lời lẽ ôn hòa ấy như một nét mực đậm in trên tâm hồn trong trắng của cô, dĩnh diễn không thể xóa nhòa. Thậm chí cô lại vọng tưởng mơ mộng rằng giá mà được kết hôn với A Nan thì hạnh phúc biết mấy mà kể. Cô gái về đến nhà bơ phờ như người mất hồn, không thiết gì đến ăn uống, làm công chuyện qua loa rồi nằm giật trên giường suy tư miên mang. Ba mẹ thấy vậy gạn hỏi duyên cớ. Ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen, cô mới yêu cầu mẹ mời a nan về nhà, cô muốn a nan làm chồng cô. Bà mẹ nghĩ hoài không ra a nan đã đi tu làm thầy tỳ kheo mà lại thuộc dòng hoàng tộc làm sao cưới cô được nhưng vì lòng thương con gái dù khó đến đâu cũng phải tìm cách thực hiện bà bèn đi thỉnh một đạo bùa chú của ngoại đạo đợi a nan đi khất thực ngang nhà sẽ dùng chú thuật mê hoặc a nan mà chú linh nghiệm hay không? Điều đó chẳng rõ. Nhưng A nan cũng còn nhớ cô gái bên giếng nước. Khi A nan đi ngang qua nhà, nàng ra đứng trước cửa nhìn A nan cười trúm chiếm và đưa tay vẫy. A nan mê mẫn bước vào trong nhà. Cô gái vừa mừng vừa thẹn, lính qu cả lên. Ngay lúc ấy A nan sực nhớ ra, Mình là một vị tỳ kheo a nan liên tưởng đến Đức Phật đồng thời Đức Phật dùng oai thần gia hộ cho tôn giả trí tuệ sáng suốt trở lại giống như ngày nổi một luồng gió đưa a nan về tinh xá kỳ viên ngày hôm sau a nan bình tĩnh lại cũng đi vào thành khất thực l thay cũng gặp cô gái ấy nàng mặc áo mới đeo tràng hoa, đứng bên đường như chờ đợi a nan Cô vừa thấy tôn giả, liền lẻo đẻo theo sau một bên, như con thiêu thân bu theo ánh đèn, không chịu rời một bước. Trước tình trạng này, a nan chẳng biết tính sao, phải quay trở về tinh xá bạch giới Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo Anang gọi cô ta đến, Ngài sẽ đích thân nói chuyện với cô. A nan vừa ra đến cổng, thấy cô nàng còn đứng đó, Tôn giả bèn hỏi: "Tại sao cô cứ theo tôi mãi như vậy?" Thầy thật là ngốc mới đi hỏi tôi một câu lẩn thẩn đến thế. Đức Thế Tôn muốn gặp cô, mời cô theo tôi về tinh xá. Nghe nói đến Đức Phật, cô gái đã lo sợ một phen, nhưng vì muốn đoạt được A nan Cô lấy hết can đảm đến gặp Ngài. Phật thấy cô bèn nói, Anang là người tu. Nếu muốn làm vợ A nan, điều kiện cần yếu trước tiên là phải xuất gia tu đạo một năm. Nàng có chịu không? Thưa Phật Đà, con bằng lòng. Cô gái không ngờ Đức Phật từ bi quá đổi. Đưa điều kiện hết sức dễ dàng để tác thành cho cô, nên cô chấp nhận một cách mau lẹ. Theo phép xuất gia của ta, phải có cha mẹ bằng lòng, nàng có thể mời cha mẹ đến chứng minh được không? Đức Phật không làm khó dễ ai, điều kiện của ngài cũng dễ thôi. Cô gái liền về nhà dắt mẹ đến. Bà ba mẹ cô cũng vui mừng đối trước Phật để cô gái xuất gia tu hành rồi sau sẽ kết hôn với Anang. Cô nàng vì muốn làm vợ A nan rất cao hứng mà cạo tóc mặc áo nhộm làm tỳ kheo ni. Cô đem hết nhiệt tâm nghe Phật thuyết pháp và cũng rất tin tấn y theo lời chỉ dạy của Phật tu tập. Ở trong giáo đoàn tỳ kheo ni Nàng hòa hợp với các sư tỷ sư muội Sinh hoạt theo Phật Pháp Biển ái tình si của cô Dần dần lắng dịu Suốt gia chưa được nửa năm Cô đã thức tỉnh rằng Thái độ của mình trước đây Thật đáng hổ thẹn Đức Phật thường giảng nói Ngũ dục là Pháp bất tịnh Là nguồn gốc của mọi khổ đau Loài thiêu thân Ngu si Tự ném mình vào lửa để bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự trói mình. Nếu như từ bỏ được ngũ dục, nội tâm được thanh tịnh, cuộc sống mới an ổn được. Giờ đây nàng tự biết mình mê đắm a nan thật là ý tưởng bất thiện bất tịnh, nàng hối hận vô cùng. Một hôm, nàng đến quỳ dưới chân Phật khóc và sám hối. Bạch Thế Tôn con đã tỉnh mộng, con không về lúc trước con ngu si đến mức như vậy. Hôm nay con chứng được thánh quả, được xem như đi trước a nan Con rất cảm kích ân của Thế Tôn. Ngài vì hóa độ bọn chúng sinh ngu muội như con, đã dùng hết phương tiện và nhọc lòng dạy dỗ. Từ nay về sau, con nguyện suốt đời làm tỳ kheo ni, theo chân Đức Thế Tôn là một sứ giả cho chân lý. Sự giáo hóa khẩn thiết của Đức Phật cuối cùng đã thấm động vào tâm hồn mẫn cảm của thiếu nữ. Nàng tỉnh ra, thấy trời đất thanh lương thành một bực tỳ kheo ni mẫu mực. Tên nàng đã nổi danh là Ma Đăng Dà. Đức Phật giúp cho một cô gái dòng hạ tiện xuất gia. Điều ấy đối với giai cấp thâm nghiêm Ấn Độ, khiến cho nhiều người nghe được phê bình phản đối. Nhưng bậc Đại Thánh Phật Đà đã nêu lên chủ trương bình đẳng, như trăm sông chảy về biển, bốn chủng tộc xuất gia đều là thích tử, nàng Ma Đăng già vì yêu mến dung mạo của a nan mà sau cùng chuyển họa thành phúc. Dài thoại ấy đã lưu lại trong tăng đoàn những lời bàn tán đẹp ngàn năm. 4. Thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Chính vì dung mạo đẹp đẽ và giàu tình cảm mà không những các cô gái thế tục theo đuổi A nan cho đến các tỳ kheo ni cũng luyến mộ tôn giả. A Nan đối với ni giới thật là tận tình giúp đỡ, thêm vào đó có những nhân duyên đặc biệt nên nữ giới ngay cả các tỳ kheo ni đối với Tôn giả đặc biệt cung kính. Có lúc A Nan cùng đại ca Diếp trên đường hành hóa, ghé ngang một lan nhã của các tỳ kheo ni, các cô đều đồng thỉnh A Nan khai thị trước rồi sau mới mời đến đại ca Diếp. Luận về tuổi tác Hạ lạp giới hạnh Thì đại ca Diếp hơn a nan Sa Nhưng các tỳ kheo ni Không kể đến chuyện ấy Cuộc sống của người xuất gia Về mặt tâm lý Như một bãi chiến trường Lý trí và tình cảm Thường giao tranh với nhau Bên trong của mỗi nhà tu Lý trí thắng Thì thành Phật đắc tổ Tình cảm thắng Đương nhiên là phàm phu tục tử. Nếu nói rằng yêu cầu mỗi vị xuất gia đều lạnh lùng như cây khô xác chết, không còn một chút ái tình của người đời thì chắc là khó được. Ở kỳ viên tinh xá có một vị tỳ kheo ni trẻ tuổi, thấy phong tư a nan thanh nhã độ lượng, cô ôm ấp ngày đêm không thể quên. Nhưng cổ ngữ Trung Hoa có nói: Nam nữ thọ thọ bất thân, huống chi đây là chốn tăng đoàn nghiêm trang cách biệt. Cô Tỳ kheo ni ấy tuy thầm thương trộm nhớ A Nan, nhưng không thể đột xuất vào phạm vi giới cấm, trừ những lúc nhìn lén A Nan vài cái, ngoài ra không cách gì khác hơn. Một hôm, Tỳ kheo ni ấy mang bệnh Cô nhà người thưa giới A Nan một lời: "Thưa Tôn giả, hiện giờ con đang bệnh nặng, không còn hy vọng bao nhiêu, xin Tôn giả từ bi đến thăm một phen." Lời yêu cầu đáng thương như vậy khiến A Nan động tâm, sáng hôm sau, Tôn giả đắp y mang bát trước khi đi khất thực, thuận tiện ghé thăm. Tỳ kheo ni bệnh, y phục không được chỉnh nằm tại giường, Khi thấy Anang đến gần, dùng đôi mắt đa tình nhìn a nan trân trối. Anang thấy thái độ lãng mạn của cô, biết được chuyện không tốt, liền quay lưng bỏ đi, không hỏi hang gì cả. Cô ni nọ thấy Anang đã đến gần, đột nhiên không nói một lời mà chuyển thân bước ra. Nhất định tôn giả đã bất mãn hành vi của mình. Cô xin lòng hổ thẹn dụ dàng ngồi dậy đắp y trải tọa cụ, và thỉnh A Nan trở lại mời ngồi tại tòa. A liền khai thị: Này cô, không nên dùng dục bất tịnh nuôi thân, không nên dùng kiêu mạn nuôi tâm, không nên chứa chấp tư tưởng tham ái, ý niệm dâm dục. Này cô, khi đau bệnh, Nên để thân tâm an trụ nơi cảnh giới vô sở cầu Thì mới mau lành mạnh Thì Kheo Ni trẻ tuổi lúc này dường như quên thân phận xuất gia của mình Đưa mắt nhìn a nan một cách tình tứ và nói Chẳng phải tôi không biết đạo lý mà tôn giả vừa nói Nhưng đối với tôi không được ăn ngon hay mặc đẹp Tôi cũng có thể chịu nổi Chỉ có tình cảm của tôi đối với tôn giả, tôi đã hết sức chế ngự mà không được. Người ta ai cũng muốn được yên thân, ai cũng có một điều mong ước chứ. Này cô, không nên nghĩ như vậy. Chúng ta đi sinh thức ăn áo mặc là để giữ gìn thân mạng. Giữ thân mạng là để tu đạo. Tu đạo mới có thể an tâm. Bỏ quên đạo lý để chạy theo tiềm cầu những dục lạc giả dối cho thân mình là một điều lầm lẫn. Cho khách buông thoa dầu vào bánh xe là để cho xe dễ chạy. Người bệnh ghẻ sức dầu lên mình không phải để trang điểm, cũng không phải vì dục lạc, chỉ với mục đích trị bệnh mà thôi. Chúng ta dưỡng thân an tâm, cần yếu. Đoạn trừ ý niệm ái dục Lìa tâm ham vui Xa rời tâm hữu lậu Cầu đạo chân thật Đừng để cho các Pháp vô thường hư huyển làm mê hoặc tỳ kheo ni nghe rồi Cảm động sâu xa Liền dứt sạch Tâm niệm ái dục Chứng được vô sanh Pháp nhẫn Năm kia bánh mang tiếng. Anan vì những chuyện của các cô thường chuốt vào mình những điều phiền phức bị người ganh ghét phê bình. Đức Thế Tôn cũng thường bận tâm vì tôn giả nhưng a nan không giống như Caluà Di A nan không theo đuổi các cô trái lại các cô cứ chạy theo a nan nan đối với họ bằng một tình cảm thuần khiết không hề có một niệm ái dục chúng ta xem lời khai thị của a nan giới tỳ-kheo ni trên cũng đủ biết dù cho tôn giả đối với nữ giới chân chính thế mấy mà trong Phật giáo Phàm những việc gì dính dáng đến phái nữ đều là sự chẳng lấy làm dinh dự lắm Nam nữ luyến ái nhau, Tuy chẳng phải là tội ác lớn, nhưng vốn là hành vi bất tịnh. Một hôm, Phật ngủ tại nước Xá vệ có một đàn việc làm rất nhiều bánh in đem cúng giường. Phật dạy A nan đem bánh phân chia cho các tỳ-kheo.A nan chia xong còn dư bánh khá nhiều, Phật lại bảo đem chia cho những người nghèo trong dùng, nan dâng lời nhóm họp hết những người bần khổ đến lãnh bánh. Có đến cả ngàn người kéo đến. Anang tính số người với số bánh thì vừa đủ mỗi người một cái. Khi Anang đang chia bánh, trong số người lãnh phần có một thiếu nữ xinh đẹp thuộc nhóm ngoại đạo lõa hình. Khi chia đến cô thật chẳng may, Phần bánh lại có hai cái dính chung gỡ không ra. Anang không biết tính sao bèn đưa hết cho cô ấy. Đó chỉ là một sự vô tâm. Nhưng mấy người hạ tiện đứng quanh thấy vậy bèn cơ hiềm. Một phần gì tật đố, một phần gì hiếu kỳ, họ xì xầm với nhau. Thầy Anang đẹp trai đem cho cô gái kia hai phần bánh in nồng hậu. Chắc hai đàn đã quen biết trước có tình ý gì rồi đó. A nghe mấy lời bàn tán trong lòng không vui. Thật miệng người độc địa chẳng biết phải cư xử ra sao mới vừa. Người tu hành vốn đã chịu nhiều thua thiệt, mà thế gian đến ninh rằng đã tu thì phải nhẫn nhục, họ lại hay nặng nhẹ cho tổn thương. Đức Phật thường dạy các đệ tử nên tránh mọi cơ hiểm của thiên hạ, nhất là về vấn đề nam nữ. Chẳng cần biết ông tu hành chính chắn ra sao. Nếu để bị mang tiếng dính dáng với nữ nhân thì chắc chắn là cất đầu lên không nổi. Thật ra đối với người chưa chứng thánh quả mà nói hoàn toàn không mê sắc đẹp là chuyện không thể có. Nhưng bậc Tu hành đối với ái dục, nên phòng thủ chắc chắn, đề cao cảnh giác. nan thường nghĩ đến việc bị khổ phiền vì chuyện đàn bà con gái. Một hôm, tôn giả ngồi tư duy nơi chỗ vắng nghĩ thầm. Người đời đều do ái dục mà sinh. Sinh hoạt hàng ngày bị nhận chìm trong ái dục mà không biết chán Họ vừa thích tìm cầu ái dục cho bản thân Lại vừa thích đàm tiếu chuyện ái dục của người khác Ái dục đem lại nhiều khổ não tranh đấu cho thiên hạ Đức Thế Tôn thường quở trách ái dục thật là có ý sâu xa nan thổi giờ chưa nghĩ đến mấy chuyện này, đến khi vì chia bánh in cho cô gái đẹp, bị mang tiếng nọ kia, tôn giả mới thấm thiế. Chiều xuống, tôn giả đứng dậy, chỉnh y phục, đến trước Phật đem hết những cảm tưởng của mình, bạch giới đức thế tôn. Phật nghe xong, bèn kể cho a nan nghe về một đoạn nhân duyên của ngài trong đời quá khứ a nan ông nói đúng người đời bị chìm trong biển dục không biết nhàm chán thời quá khứ có một ông vua tên Đảnh Sanh dùng pháp ôn hòa trị dân không cầm giao gậy chi cả mà người hung ác đều phục tùng nhưng nhà vua là một người tham dục đắm sắc Khi cai trị thì đi đến đâu cũng nghe nhân dân ca tụng đức độ. Nhưng về phần dục lạc lại quá đam mê. Bao nhiêu cung, phi, mỹ, nữ trong nước còn chưa đủ. Nhà vua lại tuyển chọn thêm giai nhân của các nước. Nhà vua bị đoanh dây trong ngũ sắc, cung tận ái phi hầu hạ ngày đêm. Nhà vua cũng không vừa ý. Tính chuyện giết luôn quốc dương nước bạn để đoạt lấy hoàng hậu. Rốt cuộc vì tham dục quá độ, chìm đắm trong bể sắt, triều chính ngày càng bê trễ, bị nhân dân nổi loạn, dương quyền tiêu tan, nhà vua phải chịu những ngày tàn thê thảm. A nang, tham dục không biết chừng tai hại đến như thế, vua đảnh sanh đó là một tiền thân của ta nan nghe Phật khai thị xong tự nghĩ một người ôn nhu như mình, cũng giống vua đảnh sanh lại càng phải gấp hạ thủ công phu, xa lìa, ái dục. 6. Làm thị giả Phật A nan từng được Phật chấm là người có thể nối thành Phật Pháp. Tôn giả đặc biệt bị nhiều nữ nạn nên gì muốn A Nan giữ được bản thân chuyên tâm tu đạo, Phật nghĩ đến việc chọn A Nan làm thị giả. Đó là vào khoảng thời gian Đức Thế Tôn trên 50 tuổi, ngài trụ tại tinh xá Trúc Lâm, việc tuyển chọn này xảy ra. Trước đó, khi Phật thành đạo không lâu, hậu cận ngài có hai tôn giả, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Sau lại đến Tỳ kheo Nakabala. Cũng từng làm thị giả. Có thể nói trong 20 năm, Đức Thế Tôn không có thị giả thường trực cố định, các tỳ kheo thay phiên nhau hầu Phật. Đức Thế Tôn ngày càng già, cần có một vị thị giả túc trực bên cạnh. Các đệ tử tỳ kheo bèn triệu tập một buổi họp, đề cử một vị thị giả Phiên họp này các đệ tử thượng thủ rất đông. Trong số đó trước tiên là Kiều Trần Như đứng dậy xin làm thị giả Phật. Tôn giả là một trong năm vị tỳ kheo vốn là cựu thần theo Phật trong thời kỳ Ngài tu tập khổ hạnh. Có thể nói tôn giả là vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn. Tuổi tác của tôn giả tuy lớn hơn Phật, đem tấm lòng thành sinh suốt đời hầu hạ Thế Tôn. Nhưng Đức Phật không hứa khả. Ngài nói rằng Tôn giả đã già nua, chỉ cần tự lo cho mình cũng đủ rồi. Kế đó cũng có nhiều vị xin làm thị giả Phật, Phật đều từ chối, bảo các vị hãy lo đi hóa đạo nơi khác. Lúc ấy Tôn giả một kiền liêng biết ý Phật Bèn rũ xá lợi Phất đến khuyên A nan Tì kheo Anang, ý Đức Thế Tôn chọn ông làm thị giả. Giống như tòa lâu đài mở cửa về phía đông, ánh nắng sẽ chiếu thẳng đến giáp phía tây. Ông còn trẻ, mau mắn, thông minh, nhu hòa. Chúng tôi mong rằng ông sẽ bằng lòng nan nghe nói thấy trách nhiệm quan trọng bền từ chối Xá Lợi Phất một kiền liên cố khuyên mãi tôn giả mới đưa ra ba điều kiện 1. A nan không mặc y phục thừa của đức Phật dù cũ hay mới 2. Nếu có Phật tử thỉnh Phật cúng dường a nan không đi trước 3. Ba, Không phải thời đến gặp Phật, A Nan không đến. Ngoài ra, đều xin theo hầu Phật như ý. Một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đem ý của A bạch lại giới Thế Tôn. Đối với Phật mà cũng ra điều kiện, nhưng Đức Phật chẳng những không giận mà còn rất hoan hỷ, khen A Nan. A Nan thật là vị tỳ kheo có phẩm cách Ông ấy đưa ra các điều kiện trên là để tránh sự cơ hiềm, đó là sự giữ phòng chánh đáng. Tỳ kheo A Nan sợ các thầy khác phê bình rằng: "Thầy A Nan vì muốn mặc áo đẹp, ăn ngon mới làm thị giả. A Nan vì vật chất mới theo hầu Phật." Ông ấy biết lo xa nên mới yêu cầu như vậy. Từ khi A Nan làm thị giả Phật, lúc ấy khoảng 20 tuổi, trong 27 năm theo bên cạnh Đức Thế Tôn, Tôn giả luôn luôn dâng theo ý Phật, hành động theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thường xuyên túc trực bên ngài, đi các nơi giáo hóa. Do nhân duyên ấy mà tất cả biển Phật pháp đều rót vào tâm A Nan. Tì kheo Anan mỗi ngày ở cạnh Đức Phật, sự phiền nhiễu về người nữ giảm dần, và Tôn giả Nghiễm nhiên là người trung gian giữa Phật và các tỳ kheo. Sống trong tăng đoàn, Anan thường giữ tánh khiêm tốn, kính nhường, biết tàm quý. Rất nhiều tính chúng nhờ quen biết với Anan mà đến quy y với Phật. Tuy trước đây An-an hay bị những rắc rối với phái nữ, khiến thiên hạ có những lời phê bình chẳng hay ho. Đến khi một phen gánh giác trọng trách, tôn giả đã tu dưỡng rất thuần thuộc. 7. Tình bạn trong Phật Pháp Đã là thị giả Phật mà lại chưa khai ngộ, nhưng trong tăng đoàn vẫn xem A Nan đồng bậc với các vị thượng thủ đáng kính. Kỳ thật là vì tâm tính của Tôn giả ôn hòa, khiến cho ai ai tiếp xúc qua đều cảm thấy mát như gió xuân. A Nan đối với người không hề đưa điều tốt của mình ra, hoặc nói cái dở của người luôn luôn ẩn ác, dương thiện tận tâm giúp đỡ mọi người cho họ được dễ dàng mỗi khi cùng ngoại đạo luận bàn Phật Pháp cũng chỉ hiển chánh mà không phá tà tôn giả chưa từng có ý hại người để lợi mình tôn giả như tia nắng xuân ấm áp từ từ làm tan băng giá Khi ở tại tinh xá Trúc Lâm, Anang đã từng khiến ngoại đạo câu già na không dám đưa vấn đề đến hỏi khó tăng đoàn. Ở vườn Cù Sư La, tôn giả cũng khiến ngoại đạo chiên đà cảm động, hoan hỷ phụng hành Phật Pháp. a nan tuy không hề biện luận thao thao với ngoại đạo, nhưng danh tiếng của tôn giả đối với họ không nói cũng biết. A Nan có duyên với chúng sinh, nên trong số bạn bè tục gia và các thầy tỳ kheo rất nhiều người kết giao với Tôn giả. Tôn giả thích nghe người thuyết pháp, cũng thích thuyết pháp cho người nghe. Phật từng nói, A Nan chỉ cần nhìn qua diện mạo và thái độ của người, cũng đoán biết được tánh tình người ấy. A Nan đối với cư sĩ Như mẹ hiền thương con, Còn đối với bậc trưởng lão thượng túc, Lại ôn hòa như em Úc. nan có một người bạn cư sĩ tên Lưu Ri, Ở tại thành Ba Sa. Một hôm Đức Thế Tôn dẫn các đệ tử quan lâm đến đó, Bộ tộc Ma La trong thành rất vui mừng cung nghinh. Họ cùng ước định, Người nào không ra đón Phật sẽ bị phạt 200 đồng vàng Lưu Ri lại là người không có một chút lòng tin Phật Pháp, trừ Anang, ông không hề tôn kính một người xuất gia nào, dù đó là Đức Phật. Nhưng hôm ấy Lưu Ri cũng có mặt trong đoàn người cùng đón Phật. Anang thấy bạn một phe ngạc nhiên. Hỏi ra thì, ông ta nói rằng vì sợ bị phạt 200 đồng vàng nên phải ra đón Phật nan nghe xong chẳng vui nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi bạn. sau đó trong lúc nghỉ ngơi a nan đem chuyện L lưu tri thưa với Phật Phật rất thông cảm cho là y đáng thương và bảo a nan tìm cách đưa y đến gặp Phật Phật khai thị rất nhiều sau cùng L lưu tri cởi mở tâm tình phát tâm quy y Tam bảo giữ ngũ giới về sau, Lưu Trì thường mang các thứ y phục, thức ăn, thuốc men ngọ cụ đến cúng dường Phật, và cảm tình của A Nan đối với bạn ngày càng thân thiết. Vốn là bạn cũ, bây giờ lại cùng một thầy nên A Nan xem gia đình bạn như gia đình mình. Một hôm, A Nan cần ít thước giải, bèn đến nhà Lưu Trì xin. Hôm ấy Lưu Tri đi vắng, Anna nghĩ rằng, đã đến đây chẳng lẽ về tay không? Bèn thực tình nói với vợ con Lưu Tri đem giải ra, tùy tiện chọn một cấm đem về. Lưu Tri lúc sau nghe vợ con nói lại, bèn vội đến tinh xá hỏi Anna. Sao tôn giả không chọn thứ giải tốt, lấy làm gì cái thứ giải thô ấy? Tôi không cần giải tốt. Tôi chỉ chọn giải thô để làm khăn tắm, thay thế bạn cúng dường cho các vị thượng tọa đó thôi. Cảm tình giữa hai người thân thiết như vậy, đương nhiên có một số người trong tăng đoàn phản đối thái độ tự nhiên ấy. Nhưng Đức Phật không hề ngăn cấm việc làm của tôn giả. A nan làm thị giả ủy không giống tinh thần hoạt động từng tiếng của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà cũng không giống sự bảo thủ của Đại Ca Diếp. A Nan là người ôn hòa nên tính tình rất mực trung dung. A Nan từng tiếp tay với Đức Phật khuyên bảo thầy Tỳ Kheo Quật Đà, nhà thầy vì ái dục nên muốn ra đời. A Nan cổ động thầy tu hành cho đến chứng thánh quả. Tôn giả cũng từng điều hòa Những tranh chấp trong tăng đoàn Khiến kẻ ưa gây gỗ Biết phục thiện Ở Tinh Xá Kỳ Viên An An từng đàm luận Với Xá Lợi Phất Về vấn đề Diệt đế Sáu xúc chạm Ở Thành Ba Liên Phất Cùng Bạc Đà La Đàm đạo các vấn đề Ở nước Câu Diệm Di Nói các yếu điểm tu đạo Cho các tiệt kheo Tại Đông Duyên Từng thay Phật nhận lời thỉnh của các tỳ kheo đi trước thuyết Pháp, khen ngợi lòng hiếu của một kiền liên, tuyên dương sự thuyết Pháp của Phú Lâu Na. Trong và ngoài giáo đoàn, tôn giả đối với mọi người đầy Pháp tình hữu nghị, đủ để biểu lộ hết tư cách và nhiệm vụ của một đại đệ tử. 8. Ông Anh Đáng Giận Người mà a nan giận nhất trong đời phải kể là Ông Anh Đề Bà Đạt Đa Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong bảy vị dương tử đầu tiên xuất gia theo Phật Có thể dị ham vui mà đi theo chứ không phải phát tâm chân chính nên sau khi xuất gia ông không an tâm tu hành Hãy khuyên điều kỳ lạ để loè người và muốn đắc thần thông. Tuy là anh em ruột, nhưng A Nan và Đề Bà Đạt Đa tính tình khác xa. Đề Bà Đạt Đa vốn nhiều giả tâm mà không an phận. Đức Phật thường khuyên ông nên hoàn tục làm cư sĩ ủng hộ Phật pháp, không nên ở trong tăng đoàn tạo tội. Nhưng ông không nghe Ông yêu cầu Phật dạy về pháp môn thần thông Nhưng Phật bảo ông trước hết phải tu tập cho thân tâm thanh tịnh Không nên tham cầu phép lạ Vì thần thông và phép lạ không đủ tiêu biểu cho đức hạnh Sau khi Phật từ chối Ông rất tức giận Lại đến nài nỉ xá lợi Phất Một tiền liêng Các dị đại A-la-hán dạy thần thông cho mình. Xá lợi Phất và các vị biết tính ông hung ác cũng đều từ chối. Chỉ dạy ông tu quán đạo lý khổ, không vô thường, vô ngã. Do đó đề bà Đạt Đa ôm lòng phản nghịch. Ông nghĩ rằng không tiêu diệt Đức Phật thì không thể tự do tung hoành. Và thề từ nay về sau không đội trời chung với Phật. Một hôm, a nan cùng Đức Phật đi ngang qua núi kỳ xa quật, gặp lúc đề bà Đạt Đa đang đi dạo trên đỉnh núi. Vừa thấy Phật, ông biết đây là cơ hội ngàn năm, bèn dần một cảng đá to, nhắm ngay Đức Thế Tôn xô xuống. Thấy có em mình là a nan theo bên Phật, Đề bà cũng chẳng kể tình ruột thịt, xô tiếp luôn tảng đá. Bên dưới Đức Thế Tôn vẫn đứng yên, còn A nan phải nhảy tránh ra xa. Tảng đá rớt bên chân Phật. Một lúc sau, A nan mới hoàng hồn, hỏi thăm Phật. Bạch Thế Tôn, ngài không việc gì chứ? Chuyện này chắc lại do đề bà Đạt Đa gây ra. Con thật không giữ nổi bình tĩnh, thế tông gặp cảnh nguy hiểm quá. Phật an nhiên đáp: "A nan, dùng bạo lực hoặc âm mưu để hại Phật đều không thể được. Trước kia, đề bà đạt đa sai người giết lén ta, rồi thả voi say. Bây giờ thì xô đá rớt đè, nhưng ông đừng lo." Người nào tạo nghiệp, người ấy sẽ chịu hậu quả. Ta không thấy ta gặp nguy hiểm, mà thấy ông bị một phen hoảng sợ. Ông xem, ông vừa làm gì đó. Đạo lực của a nan làm sao sánh bằng Phật, tôn giả hổ thẹn, cười và thưa. Con vừa mới hoảng kinh nhảy lên, đã bị thế tôn bắt gặp. Phật cũng cười dỗ nhẹ a nan rồi hai thầy trò tiếp tục đi. Cách đó không lâu, một hôm khác a nan theo Phật Du hóa trên đường đi bỗng gặp đề bà Đạt đa, dẫn nhiều người đi ngược chiều sắp đến. Đức Phật bèn dội tránh sang đường khác, đi một bên đường mòn. Tuy bản tánh ôn hòa, A Nan cũng không giăng được bực tức bèn thưa. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại né tránh đề bà Đạt đa? Ông ấy là đệ tử Phật, chẳng lẽ ngài lại sợ ông ấy sao? Phật biết tâm A Nan bất bình bèn an ủi. A Nan đà, ta chẳng phải sợ gì ông ấy, nhưng ta không muốn gặp mặt Cần gì phải tiếp xúc với người ngu Như đánh nhầm chó điên Ác là bị cắn bậy Với người đầy ác tâm như ông ấy Không gặp mặt Không phải là tốt hơn sao Thầy nhường lối đi cho trò Đó là chuyện xảy ra thông thường Cho những hạng đệ tử như đề bà Đạt Đa Anna nghe Phật dạy tuy vẫn còn bực mình nhưng không nói thêm nữa. Một lần khác, đề bà Đạt Đa đến quấy rối đạo tràng của Đức Phật. Phật đang tỉnh tọa trong thất, y bèn đứng ở giảng đường la lối. Các thầy, ai tin theo ta thì đến đây. Mặc cho y nói gì thì nói, các tỳ kheo chẳng thèm đếm xỉa đến. Đề bà Đạt Đa quay sang a nan nan My là em ta, My không dám tin lời nói của ta hả? Một bề ôn hòa nhã nhặn như a nan, mà lúc đó cũng không chịu được, đáp thẳng thần. Hôm nay may cho anh lắm đó, nếu có mặt hai tôn giả xá lợi phớt và một kiền liên ở đây, chắc không để cho anh thao túng như vậy đâu. Đức Thế Tôn đang tỉnh tọa, xin anh đừng làm ồn. Anh hung ác quá đổi Nghĩ đến lúc sau này Anh gặp quả báo dữ Tôi thật buồn cho anh đó Đề bà Đạt Đa nổi giận Muốn động thủ đánh A nan, Nhưng thấy A nan chưa bao giờ Nổi sung đến như vậy Bèn không dám nhấc tay Chỉ làm thinh bỏ đi Ít lâu sau Ác báo của đề bà Đạt Đa Xảy ra hiện tiền phải chết một cách thê thảm. Trong lòng A Nan nghĩ đến một ông anh như đề bà đạt đa, thật là khó quên. 9. Lời dự đoán của Phật. A Nan làm thị giả Phật trong 27 năm thật đắc lực. Mỗi khi có tỳ kheo, tỳ kheo ni và các tín đồ tại gia đến tham bái Phật, tôn giả đều sắp đặt thời gian thích hợp. Các tỳ kheo ở xa đến giếng Phật, khi chưa được gặp Phật, cũng rất thích nói chuyện với a nan Tất cả mọi người đều tin tưởng thân thiết nơi tôn giả. Còn các tỳ kheo ni rất thích nghe tôn giả giáo giới. Mỗi khi tôn giả bảo, các chị em, nên tuân giữ giới luật cẩn thận. Ai nấy đều hoan hỷ tiếp thọ. Các tín đồ nam nữ tại gia cũng rất thích nghe A Nan thuyết pháp. Tôn giả thường dạy họ tôn kính Tam Bảo, giữ năm giới, phụng dưỡng song thân, cúng dường tăng chúng. Họ thích A Nan giảng dạy mà không thích A Nan làm thinh. Tôn giả còn là người chưa khai ngộ, mà đã có đầy đủ những đức tốt như thế. Theo hầu bên Phật đi hóa đạo khắp nơi, thấm thoát, Anang đã 50 tuổi. Một hôm, Phật ở tại giảng đường nơi thành xá vệ của vua Ba Tư Nặc, Anang đứng hầu, trên mặt lộ dẻ buồn lo. Phật hỏi Anang vì sao như vậy? Anang mới thưa rằng trong một đêm, tôn giả nằm mộng, thấy bảy việc kỳ lạ cổ quái, khiến lòng hoang mang lo sợ. Phật liền hỏi, ông nằm mộng, thấy bảy việc gì? Bạch Thế Tôn giấc mộng thứ nhất con thấy nước ở sông to, biển cả đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa bốc lên thấu trời xanh. Đức Phật nghe xong đổi sắc mặt, dường như cảm xúc và giải thích này a nan, bậc thánh vốn không nói chuyện mộng mị, nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngoài biển cả vị lửa thiêu trọn. Đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai, ác nghịch mạnh, tâm lành ít ỏi, chấp giữ vào sự cúng dường, Rồi lại sinh ra gây gỗ, như nước trong lặng mát mẻ lại biến thành biển lửa. Giấc mộng thứ hai của ông ra sao? Bạch Thế Tôn con thấy mặt trời sắp lặng, thế giới ta bà tối đen, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao. Đức Phật đã 80 tuổi lúc ấy rất cảm khái giải thích. Này A Nan, Không bao lâu ta sẽ vào niết bàn, các đại đệ tử cũng niếc bàn. Điều ấy biểu thị bằng con mắt của nhân thiên sắp tiêu diệt. Con giấc mộng thứ ba Bạch Thế Tôn con thấy các tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp cà sa. Chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu. Phật thốt nhiên thở dài nói A nàng điều ấy ám chỉ tỳ-kheo đời sau mở đại hội giảng kinh chỉ nói ngoài miệng không Phụng hành họ lại tật đố hại nhau không sợ nhân quả rốt cuộc bị đọa lạc hàng cư sĩ thừa cơ lên tòa cao khinh chê tăng bảo họ xâm chiếm chùa chiền phỉ bán tỳ-kheo hủy hoại tháp miếu còn điềm mộng thứ tư Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ-kheo pháp y không đủ bị mắc kẹt trong đám gai Phật lại cảm xúc nói: “A nan, điều ấy nói rằng các tỳ-kheo sau này bỏ pháp y không mặc, xả giới luật ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất hạnh cho Phật Pháp. Mộng thứ năm ra sao, Bạch Thế Tôn con thấy trong rừng rậm ôm tầm có rất nhiều heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn. Phật lộ vẻ lo buồn nói. Ôi điều đó nói các tỳ-kheo sau này chỉ tính toán về sinh kế, buôn bán như lai, tụng kinh làm nghề nuôi thân. Còn mộng thứ sáu. Bạch thế tôn con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy. Chẳng bao lâu trong thân sư tử sinh trùng bọ, trở lại cắn rĩa thịt sư tử. Phật chỉ còn biết lắc đầu nói, voi lớn bỏ voi con, đó là điềm báo hiệu các tỳ kheo trưởng lão đời sau. Tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối. Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ, không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính hàng đệ tử xuất gia, tại gia, tự phá hoại Pháp của ta. Còn giấc mộng thứ bảy của ông ra sao? Con thấy đầu con cao ngang đỉnh núi Tu Di. Phật trầm ngâm hồi lâu mới nói, a nan sau 3 ba tháng nữa ta sẽ nhập niếc bàn. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni, trời, người, dân chúng đều nhờ ông kết tập kinh điển. 7 điềm mộng của a nan Qua sự giải thích của Phật đã dự đoán sự suy đồi của Phật giáo về sau và sự đổi thay của thời đại. Như trùng trên thân sư tử lại ăn thịt sư tử. Đó là điều chê cười hàng đệ tử tăng tục hiện nay. Chỉ thị ấy đối với chúng ta là một sự đau đớn khốc liệt thấu xương. Chúng ta có thể phỏng đoán Vào những năm Đức Phật về già, vì các điềm mộng của A Nan mà giải nói một cách cảm khái như vậy, tâm tình thật trầm trọng. Hổ thẹn cho chúng ta xin nhầm thời mạt pháp, phải làm thế nào để cho Đức Thế Tôn hoan hỷ, để cho lời dự đoán kia không thành sự thật. Mời Bên giường Niết Bàn hỏi Di Giáo Đức Thế Tôn thành đạo đã 49 năm Đã đến lúc nhập Niết Bàn Ngài tuyên bố sẽ nhập diệt Ở nơi rừng tala Sông Thọ Thành Câu Thi Cách Ca Thị La khoảng 30 dặm Như mặt trời sắp lặng lé lên Tia sáng cuối cùng Trước khi Niết Bàn Từ kim thân đức Thế Tôn phóng ra ánh hào quang đặc biệt khác thường. A Nan theo hầu bên ngài, nhận được sự chiêu cảm ấy, và do sức huân tu bên cạnh bậc đạo sư, đức huệ của Tôn giả ngày càng thành thục. Đức Thế Tôn nằm kiết tường trên sàn tòa do A Nan trải sẵn, đầu quay về phương bắc. Lúc ấy, mà Trời đã chìm ở cõi Tây, bóng tối mông lung phủ đầy. Cây ta la không phải kỳ trổ hoa mà vẫn nở, không cần gió đưa, mà từng phiến hoa lát đác rơi quanh thân đức bổn sư. a nan quỳ bên gối Phật, nhẹ giọng thưa hỏi. Bạch Thế Tôn, về sau đối với người nữ, chúng con phải có thái độ thế nào? Xin Thế Tôn nói lại một lần nữa cho con rõ. A nan “ Người muốn xa lìa phiền não Đạt đến chứng ngộ Không thể bận tâm gì nữ nhân Nhất là ông Tuy bây giờ đã lớn tuổi rồi đó Nhưng ông không tiếp xúc với họ vẫn tốt hơn Nếu bắt buộc phải tiếp xúc Nên xem người già như mẹ Người lớn như chị, người nhỏ như em. Này A Nan, ông phải nhớ kỹ lời ta đó. Đức Thế Tôn trả lời vấn đề ấy xong, lại dạy rõ về cách thức trà tì xây tháp, mỗi mỗi dặn dò. A Nan vốn tình cảm yếu đuối, nghe những lời Phật dạy, nghĩ đến đây là lời dạy bảo sâu cùng của đấng đạo sư. Mũi lòng rơi lệ Tôn giả không dám quỳ bên Phật Dội lùi ra sau rừng cây khóc lóc một phen Anna nghĩ đến lúc thế tôn vào Niết Bàn Các đại đệ tử khác đều đã khai ngộ Chỉ còn ta sau này sẽ nương vào ai để đạt đạo đây Nghĩ đến từ nay về sau Không còn ân sư để hầu hạ Tôn giả lại càng buồn đứt ruột. Đức Phật không thấy A Nan bên cạnh, bèn sai người ra kêu Tôn giả vào, ngài lại dạy tiếp. A Nan, ông không nên buồn rầu. Có hội họp phải có biệt ly, có hưng thạnh thì có lúc suy diệt. Ta chẳng từng nói với ông đó ư? Thế gian là vô thường. Có sanh, ác có tử, Cổ xe đã hư nát rồi, Mà còn tìm cách sửa chữa lại để xài, Đó không phải kế lâu dài. Sắc thân hữu di phải bại hoại, Đứng về pháp tánh thì ta luôn luôn chiếu cố đến các ông. Ông theo làm thị giả ta rất lâu, Ân cần nhẫn nại, Ông đối với ta không hề thiếu sót, Ta đem công đức ấy đền đáp cho ông. Ông nên dụng tâm tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu sẽ đoạn dứt phiền não chứng thánh quả. Đức Thế Tôn nói đến đó, A Nan lại cảm xúc khóc không ra tiếng. Đức Thế Tôn nhìn quanh đại chúng nói tiếp: Này các Tỳ kheo, A Nan làm thị giả ta rất trung thành. Theo bên ta bao nhiêu năm một mực ôn hòa tử tế. Nghe kinh pháp không quên sót. Tương lai sau này công đức của ông ấy sẽ rạng rỡ trên thế gian. A nan tay bưng mặt lại đi ra chỗ khác. Lúc ấy nhằm trăng tròn tháng 2 Ánh trăng trong giác trải khắp rừng ta la. Tâm tưởng của Đức Thế Tôn tịch nhiên, cao dọi thấu suốt hết tất cả hội chúng. Nét mặt mọi người đều hiện ra vẻ trang nghiêm vô cùng, và lúc đó, ai cũng khóc lóc, bi thương, dù rằng bậc thánh đi nữa, cũng không ra khỏi tình người. Đại chúng cứ khóc hoài chẳng nín, chẳng biết là nước mắt dùng làm gì trong lúc này. Đúng hơn là phải đưa vấn đề, làm sao để cho Phật Pháp Tồn tại lâu dài ra thưa hỏi Thế Tôn. Mọi người thương lượng với nhau rồi lại tìm a nan cử Tôn giả đến hỏi Phật mấy vấn đề. Thứ nhất, Thế Tôn niết bàn rồi, lấy ai làm thầy? Thứ hai, sau khi Phật niết bàn, an trụ như thế nào? Thứ ba, làm sao hàng phục kẻ ác? Thứ tư, khi kết tập kinh điển làm sao cho mọi người có thể tin. Đức Thế Tôn an nhiên như thường lệ, từ bi vui vẻ trả lời. Này a nan các ông nên nhớ kỹ, các ông nên y theo giới luật làm thầy, an trụ trong tứ niệm xứ, gặp người hung ác mặt tẩn lánh đi, đầu kinh nên để. Tôi nghe như thế này khiến người tin được các ông nên làm đúng như Pháp. Pháp là nơi thường trụ của Pháp thân ta. Thế Tôn nói xong, mọi người nghe rồi lại cảm động, lại thương tâm. Tiếng nói ấy uy nghiêm làm sao? Thế Tôn vào Niết Bàn ngay khi ấy. Đệ tử các nơi nghe tin đều tập hợp kéo về. Anna nghĩ đến lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, hàng nữ nhân ít có người được thấy Phật tham bái. Lúc này, tôn giả bèn ưu tiên cho các tỳ kheo ni và các tín nữ đến đảnh lễ di hài Thế Tôn trước. Tôn giả luôn luôn thông cảm với người nữ. 11 Tham dự cuộc đại hội kết tập. Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi, A Nan như con thơ mất mẹ. Dự lễ trà tỳ viên mãn, Tôn giả một mình trở về tinh xá tưởng niệm ân sư. Trải qua mấy ngày mỏi mệt, thân thể đau đớn, Tôn giả bèn đóng cửa thất tịnh tọa. Mỗi ngày chỉ uống một ít sữa Không ăn gì thêm, không nói một lời như thế suốt ba ngày. Ba ngày sau Tôn Giả lên đường về thành vương xá phương Nam. Vì đã gần ngày kết tập kinh điển. Tuy Anan an chưa khai ngộ, nhưng Tôn Giả có địa vị trọng yếu trong giáo Pháp. Tôn Giả không thể không gì Pháp quên mình, và trước hết báo đền Pháp thân huệ mạng cho Đức Thế Tôn. Trên đường đi, một phen ngang qua nước tỳ xá ly, có thầy tỳ kheo dẫn thường theo bên tôn giả từ trước đến nay, bỗng tản lạc đi đâu. Tôn giả về đến thành vương xá bị đại ca díp của trách một phen, cũng lặng thinh chịu tội. Lúc tôn giả về đến thôn Kim Cang nước tỳ xá ly, khoảng một tháng sau Đức Thế Tôn Niết Bàn, nan là cao đệ thường trực bên cạnh Phật nên những tính chúng ngưỡng mộ Thế Tôn nghe tin tự nhiên kéo đến bên tôn giả. mỗi ngày họ tụ tập ở tinh xá yêu cầu a nan thuyết pháp cả ngày lẫn đêm A nan không thể từ chối, phải chiều ý mọi người phương tiện khai thị cho họ, Trong tinh xá cũng có thầy tỳ kheo tên bạc xà phức vì tính chúng tụ tập đi lại nói năng ồn ào những tiếng động lao sao cứ lọt vào tay thầy khiến thầy không thể ngồi yên tham thiền. Thầy lại là một vị tỳ kheo đã chứng quả do đó thầy lại thầm trách a nan tự thân không chịu cầu khai ngộ mà cứ thuyết pháp cho thiên hạ đến nỗi bực quá Thầy Ben làm thơ nói mát mẻ A Nan. A bị đã kích không dám cải gượng. Tôn giả biết thân mình là hàng hữu học chưa ngộ đạo. Kỳ hạn an cư ở Vương Xá đã đến gần kề. Trách nhiệm đọc tụng kinh điển về ai, Tôn giả cũng có thể đoán được điều ấy. Trong lúc cực kỳ hệ trọng này, mà phí công giảng thuyết đầu lưỡi thì có lợi ích gì? Bẩm tánh A Nan vốn ôn hòa nhường nhịn nên Tôn giả thôi thuyết pháp cho tín đồ dự bị lên đường về Nam. Chẳng phải Tôn giả không biết trình độ tu chứng của mình, nhưng Tôn giả hay chiều theo ý mọi người. Phen này phần bị cư sĩ khích lệ thuyết pháp Phần thì chiều họ mà mắc lỗi, phần thì bị bạn đạo chê cười châm biếm, lời trách cứ của bạc Xà Phất như mũi tên nhọn đâm ngay tim A Nan. Từ đó Tôn giả phát nguyện đem tâm hướng ngoại quay trở về bên trong, mong sớm khai ngộ. Khi A Nan về đến thành Vương Xá, vừa đúng một ngày nữa là đại hội kết tập bắt đầu. Lúc ấy Tôn giả Đại Ca Diếp được cử làm thủ tọa, tuyển chọn 500 vị tỳ kheo tham dự đại hội. Các vị ấy đều là bậc A la hán, cho nên không kể tên A Nan, vì A Nan chưa đạt được quả vị. Đương nhiên là Đại Ca Diếp cũng thừa nhận sở trường của A Nan, bao nhiêu lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, A Nan đều ghi nhớ chẳng sót nhưng chỉ sợ một điều quan trọng là nếu như để cho một người chưa dứt hết phiền não như A Nan tham dự đại hội thì đối với đức Phật đã nhập diệt và chúng sinh đời sau chẳng biết sẽ có những lỗi lầm như thế nào. A Nan tuy chưa khai ngộ nhưng lại được cảm tình của mọi người rất nhiều, ai ai cũng ủng hộ tôn giả. Cho nên khi nghe mọi người đề cử A Nan Đại ca Diếp bèn nói, Anang chưa chứng thánh quả, tôi cũng biết ông ấy là sư tử. Nhưng hiện tại chỉ là sư tử ở trong bầy giả can thôi. An-a luật cũng đồng ý với nhận xét đó. Điều này thật là một sự bất ngờ cho Anang, vì An-a luật cũng là anh em chú bác với A nan nhưng a nan có bản tính quật Cường càng bị nén xuống thấp thì càng giọt lên cao những lời đã kích là duyên tốt cho tôn giả A nan chẳng hề nản lòng và như hoa mai mùa đông phải chịu một cơn gió tuyết lạnh lùng mới tỏa hương đặc biệt. Chiều hôm ấy tôn giả nỗ lực tu tập trầm tư mặt tưởng buông bỏ tận cùng vào nửa đêm, thì khai ngộ chứng quả. Ngày hôm sau, A Nan hiện đại thần thông, không đợi cửa động mở, bèn bay vào đại hội. Lúc ấy, phong tư của Tôn giả như mặt trăng tỏ rạng vừa ra khỏi đám mây, như ánh thái dương chiếu trên những cánh hoa sen tươi đẹp. Các vị đại Tỳ kheo đều kinh ngạc nhìn Tôn giả biểu lộ sự tán tháng dưới sự chỉ đạo của Đại Ca Diếp và sự đề cử của toàn thể đại hội tôn giả lên tòa sư tử bắt đầu tụng tôi nghe như thế này một thổ Đức Phật ở tại nơi nọ tôn giả đem trí nhớ của mình tụng lại những lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn lưu loát như nước chảy Các đại tỳ kheo trong hội một lần nữa tiếp thọ lời dạy của Phật, ai nấy đều cảm động. Tôn giả Kiều Trần Như và Nua xúc động đến nỗi xỉu tại tòa. Những kinh điển đầu tiên như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và các kinh thí dụ Pháp Cú đều được kết tập trong kỳ đại hội lần thứ nhất này. Do chính Tôn giả A Nan tụng lại. 12. Nhập Niết bàn. Sau khi Phật nhập Niết bàn, trưởng lão Đại Ca Diếp kế thừa y Bác 20 năm sau, Tôn giả đã hơn 100 tuổi, Bèn vào núi kê túc nhập Niết bàn. Sắp ra đi, Tôn giả đem gia nghiệp Phật pháp dặn dò trao lại A Nan. Lúc ấy cũng gần 80 tuổi. Tôn giả kế thừa dòng Pháp cũng là điều tự nhiên như hoa đến kỳ kết quả và đó cũng là niềm hy vọng của Đức Thế Tôn. Như thế, Phật Pháp trong thời vua a Xà Thế ủng hộ đã mở mang bình thường. Từ lúc Đại Ca Diếp nhập diệt về sau, hàng đệ tử thân cận Đức Thế Tôn chỉ còn lại A-Nan Lãnh đạo giáo đoàn cũng là A Nan, tuổi tác mỗi năm mỗi cao. Đến năm Tôn giả 120 tuổi, một hôm nọ trên đường đi, nghe một thầy tỳ kheo trẻ tụng bài kệ rằng: "Nếu người sống trăm tuổi, không thấy thủy lão hạt, chẳng bằng sống một ngày mà được thấy hạt ấy." A nghe qua, thấy bài kệ bị tụng sai lầm một cách tệ hại, thật là râu ông nọ cắm cầm bà kia, tôn giả bèn lập tức cải chánh, bài kệ phải tụng như thế này. Nếu người sống trăm tuổi, không hiểu pháp sinh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà được hiểu rõ ràng. Thầy tỳ-kheo kia nghe Anan dạy xong, trở về thưa lại với sư phụ. Chẳng dè sư phụ của thầy nổi sùng nói rằng, Ông đừng nghe Anang nói bậy, năm nay Anang đã già cả lú lẫn rồi, ta dạy ông không sai đâu. Thầy tiệt heo trẻ lại đem lời sư phụ nói lại với a nan Tôn giả định đi tìm ông ta để hỏi, tại sao lại nói những lời ngu si như vậy? Nhưng suy nghĩ lại, con người đã thốt ra lời ấy, có nói, chưa chắc đã chịu nghe nên thôi. Một vị trưởng lão ôn hòa như A nan, thống lãnh giáo đoàn đương thời, nắm trong tay giáo quyền tối thượng, nhưng vẫn áp dụng lối xử sự nhúng nhường. Tuy vậy một bậc trưởng lão thánh tăng đã 120 tuổi, đối với việc đời không còn chút lưu luyến. Sau khi gặp chuyện trên Lại càng chán ngán thế gian Tôn giảng nghĩ Cái cõi đời này thật hết ý kiến Đức Thế Tôn nhập Niết bàn chưa bao lâu Mà có người hiểu sai Phật Pháp như vậy Sau này trong giáo đoàn Lại có những điều tà kiến sao cho siết Ta vì Phật tụng lại giáo Pháp Mà mọi người chấp chặt vào kiến chấp của họ Không chịu theo đúng Pháp mà làm Ta còn ở lại nơi đây để làm gì Nghĩ ngợi như vậy Tôn giả tự nhiên nhớ đến Đức Phật Rồi liên tưởng đến Các vị đại đệ tử Xá lợi Phất Một kiền liên Tôn giả lại suy tư triền miên Ôi những vị ấy như chim bay theo gió Một lúc vào niếc bàn Trong bao nhiêu vị thánh Bây giờ chỉ còn mình ta, như rừng cây bị đốn sạch, còn sót lại một cây cổ thụ, không đủ che mưa đỡ gió. Cõi nhân gian này thật trống rỗng, ta cũng nhập nước bàn thôi. Suy nghĩ xong, Tôn Giả Bèn quyết định đem Phật Pháp trao phó lại cho Thương Na Hòa Tu, ôm bát hướng về sông Hằng mà đi. Nhân vì lúc ấy vua Asa thế nước Ma Kiệt Đà đang khai chiến với Tỳ Xá Ly, Tôn giả dự tính nếu nhập diệt ở nước Ma Kiệt Đà thì di thể không được chia cho nước Tỳ Xá Ly. Như đến Tỳ Xá Ly nhập diệt, họ cũng không chia phần cho Ma Kiệt Đà. Nên Tôn giả bèn chọn sông Hằng là biên giới giữa hai nước, sẽ ở trên không trung mà nhập Niết bàn. Vua A Xà Thế nghe tin A Nan sắp nhập niết bàn, cơ hồ muốn té xỉu. Nhà vua tức tốc mang binh mã đuổi theo, chạy đến bên bờ sông Hằng thì Tôn giả đã lên thuyền ra giữa sông. Nhà vua bèn quỳ mọ sát đất mà lớn tiếng kêu. Đức Phật tối thắng tự tại xin ngài từ bi, Tôn giả đã ban an lành cho chúng con. Tôn giả là đèn sáng của ba cõi, xin ngài hãy quay trở lại. Bờ sông bên kia, dân chúng tỳ xá ly cũng tụ tập bên bờ, kêu réo như a xà thế. A nan bèn ở trong thuyền nói lớn. Ta đã suy xét, chính vì sự oán hận của hai nước các ông mới đặc biệt đến khoảng giữa sông Hằng mà nhập diệt cầu mong cho các ông được hòa bình thân thiện. Tôn giả nói xong, bèn ngồi giữa hư không nhập, hỏa quan tam Muội tấn nhập niết bàn, khiến di thể rơi xuống hai bên, cho hai nước xây tháp cúng dường. Một tháp được xây ở giảng đường Đại Lâm, phía bắc nước Tỳ Xá Ly, một tháp xây ở cạnh tinh Xá Trúc Lâm, thành Vương Xá. Do nhân duyên nhập diệt của tôn giả, hai nước bèn cởi mở oán thù, không gây chiến với nhau nữa, cứu được muôn ngàn tài sản và mạng sống nhân dân. Sự hy sinh của tôn giả thật cao quý lớn lao vô cùng. Tôn giả A-nan nhập diệt rồi, công lao của Ngài đối với Đức Phật, sự cống hiến đối với Phật Pháp, tư cách ôn hòa từ mẫn. Thêm tốn nhân nhượng của một bậc thánh, mỗi độ gió xuân về lại khiến mọi người hoài niệm.